Trường 8 Trời nắng đã bắt đầu dữ Hai bên đường chẳng có một bóng cây Chỉ có một cánh đồng phẳng lặng Với làn nước loang loáng Pha lên huyện hầu Kiệ Anh đội khăn lợn Mặc áo vải tây đen Và quần trắng vải to Là những thức anh sắm đã lâu Nhưng ít khi có dịp dùng Anh mượn cái ô trắng để chai Vì từ làng lên huyện xa những cây số Anh vừa mừng lại vừa lo Mừng vì trong lưng cốc phong thư của ông Nghị, anh chắc chắn thế nào cũng được quan thương mà ngơ đi cho. Lo vì bỡ ngỡ mới đến cửa quan lần này là một. Anh dắt 5 đồng 2 hào tư, chẳng phải anh biếu quan cả chỗ tiền ấy. Ông Nghị bảo tạ độ hai đồng là quá phải. Ông đã dặn lối vào công đường, chỗ nào là chạy lệ, chỗ nào là chạy cơ, chỗ nào là buồng giấy ông thừa ông lục, chỗ nào là chỗ quan ngồi. Ông lại chỉ bảo anh dành giọt lời ăn tiếng nói Với lính và quan nha Ông bảo vì anh là dân Nên phải lên đúng ngày giờ hầu kiện Cho phải phép Chứ cứ như ông thì chẳng phải đến công đường Hoặc lúc nào lên cũng được Ông quả quyết Anh chỉ phải rắp mặt quan độ một lát Rồi lại được về nhà ngay Cho nên vợ anh dặn nhân tiện lên huyện Thì chỗ tiền thừa Anh ra phố đến hiệu chú sĩ Mua 10 phóng thuốc lá và vài chục riêng Nửa tá xà phòng Một nộp lư và hai cố tổ tô. Đến cổng huyện, anh đứng ngoài nhìn vào. Thấy trong tấp nập những người đi lại. Anh cố ý tìm cậu lính hôm trước để gọi, nhờ cậu đưa đường cho thì hơn. Vì cậu dặn khẩn khoản thế nào lúc đến huyện, anh cũng vào chơi uống nước. Nhưng anh không gặp người quen. Anh đành theo các người khác vào trong sân. Qua mặt những người lính khố xanh, bổng súng gác ở cổng. Anh lễ phép ngả ô, rồi tiến đến gốc bàn có bóng mát, bẹn lẽn đứng chờ. Tuy vậy, anh cũng sợ. Anh chẳng dám đường đột nhìn ai. Trong lúc đấn đo, lại thấy những tiếng giả, những tiếng lính lệ cắm cổ chạy. Anh tính trả về, nhờ ông nghị viết cho lá thư khác. Đừng nói anh kiện tụng lôi thôi nữa. Bỗng có người đến hỏi, làm anh đứt mối nghĩ ngợi. Người kia, việc gì? pha khép nét thư. Thư cậu, tôi mang giấy của ông nghị lại lên hầu quan, nhờ cậu bẩm hộ. Người lính không đáp, không khỉnh đi thẳng đến một người dân khác đứng gần đó. Một lát, một người lính nữa đến hỏi sẵn, và pha cứ câu bà nãy trả lời. Một lát nữa, lại người lính nữa đến xoắn suýt, nhưng lại có câu trả lời ấy, thì lại có sự lãnh đạo ấy. Phà nhớ cái quang cảnh ở bến ô tô ngoài tỉnh, và sự mời chào của những người bán vé. Anh biết rằng đã khờ, Vì không đắp thật thà Việc đưa thư cho ông nghỉ Không khiến họ phải chú ý bằng việc mình có giấy quan đòi lên hầu Bởi vậy người lính thứ tư Có dáng tử tế hơn Anh đáp Tôi lên hầu kiện Nhưng người lính có mặt gắt Hầu hạ gì bây giờ Quan đang bận Nhưng giấy sức khẩn kia mà Người lính lại gắt Đợi đấy mai Rồi anh ta cầu nhau Sức quan thì tỏ đất nào là không khẳng. Kinh ngạc pha đáp. Chết, nhà tôi ở xa lắm. Cậu vào trình quan hộ cho tôi còn về. Cậu lệ ngắm pha từ đầu đến chân, rồi đứng lại gần, hất hàm thân mật hỏi nhỏ. Có gì không? Pha vui vẻ móc túi lấy phong thư, và mỉm cười đáp. Có, giấy của ông nghĩ tôi. Bỗng huệch một cái, pha bị ngay một quả tống vào ngực đầu điếu. này nghĩ này cậy có nghĩ à nghĩ thì đến ngày kia nói đoàn lính lệ Quanong thư xuống đất và bỏ đi chỗ khác và sợ run cúi nhặt anh không hiểu tại làm sao cả anh phải chạy theo nhũ nhận hỏi sao lại ngày kia cậu cậu làm phúc vào trình quan hộ người lính đứng lại nhếu lông mi hết hàm về cửa công đường như cô y thách đấy cậu có nghĩ thì cứ vào pha tưởng thật Vừa bước đi thì bị lôi ngay tà áo lại. Mảnh vải cũ rách toạc ngay một đường. pha vừa tức vừa sợ. Anh lính đỏ mặt sưng sậu hỏi. Đi đâu? Phà không biết đáp câu hỏi vô lý ấy thế nào. Người lệ vừa bảo anh cứ vào, lại hỏi anh đi đâu. Thật là khó hiểu quá. Giữa lúc ấy, có tiếng gọi. Lính dạ rất to và thoán thoát chạy đi. Nhưng còn quay lại rơ bàn tay ra đây. Đừng đấy, liệu hồn. Thấy mình được tự do Phà men tiến đến cửa công đường Thập thò ngoài buồng giấy quan huệ Bên buồng cảnh Các ông thừa và nho đứng làm việc rộn ràng Phà lách mắt Ngó qua lỗ thủng ở bức bình phong Nhìn vào trong Thấy quan đứng hút thuốc lá Và lấy dao cạo một miếng xương trắng Anh toàn mạnh bạo bước vào Thì thình lình bốc Mở cái tát của tay chuyên môn Làm ánh đinh tay tròn ấp Ôi Anh bật lên tiếng kêu Lập tức anh bị giật cổ ra bực hề Xuyết ngã bỏ chừng xuống sân Người lính hiến răng trò vào mặt anh Mày định kêu cho cụ tổ mày nghe tiếng phải không Bố mày đánh thì phải câm kia mà Lại cậu Bố mày bảo mày đứng ở kia Sao mày không nghe Muốn tù thì bảo Hết cơn bàng hoàng pha như cây máy Theo người lính kéo áo lôi đi Đến đầu công đường Người lính trận mắt thảnh Mày muốn vượt quyền ông thì mày bảo rất lời, anh bị một quả tống nữa vào dưỡng ngực. Lần này đã là lệch duyệt, anh cố nhân nhó chứ không dám kêu. Nhưng người lính cũng dọa. Kêu ông bỏ tủ ông đánh cho mất thói tự do đi. Mày đừng tưởng quan như ông nghĩ nhà mày ấy. Pha cỏng lưng, ông ngực nói. Cậu bảo tôi phải vào mà. Bố mày bảo thế, nghĩa là bố mày bảo liệu hồn. Cuồn ngủ như lợn. Mày không biết mày muốn vào quan, thì phải nhờ đến bố mày đây à? Bây giờ phàm mới hiểu cái uy quyền của cậu lại thì ra còn to hơn cả ông nghị làng anh. Anh vội vàng lại. Lại cậu, cậu tha cho, có gì tôi không biết xin cậu cứ bảo. Thế sao ta bảo có gì không, mày lại cậy có giấy của ông nghị mày, ông nghị mày oai lắm thế à? Vâng, quả thật tôi không biết. Quả cái thằng bố mày. Thế mày tưởng mày là bố mày là mày lọt qua à? Pha hiểu vội vàng nói. Cậu cử cho tôi vào, tôi xin hậu tạ. Người lính lắc đầu Không hậu tạ gì cả, có gì thì đưa ngay tút xịt. Không có con gọi tao bây giờ, tao không có thì giờ lôi thôi. Nói chưa dứt câu, người lính thỏ tay vào nắn hai túi và thắt lưng người dân khốn nạn. Khi thấy cục nút, hắn hiểu là tiền, vội vàng dịu ngay mặt lại đổi giọng nói. các ảnh ngủ lắm kìa, có việc vào quan. Lại cứ không muốn mất tiền để người ta chỉ bảo công việc cho Màu lên Đưa đây mấy hảo Không thì Lại cậu Tôi quả thực nghèo túng Người lính trợn mắt Đổ các anh ngu như lợn Một đằng được việc vào hầu ngay Được sự tử tế Một đằng phải cơm hàng cháu trợ Để chờ không biết đến bao giờ Anh chọn đăng nào pha nén lòng để cười nhạt Anh không dám đắn đo Khẽ thở dài Thông thả quay mặt đi Cởi lút thắt nưng Lấy ra một hào, mềm cười đưa vào tay người lính. Chỉ có thế này, cậu nhận cho. Người lính cầm tiền bỏ túi xong mới nói. Bỏ ra hào nữa, không có thì thôi. Lại cậu, làm gì con? Thì thôi. Người lính quay bước đi. Anh pha vội vàng gọi lại. Cậu. Anh lắc đầu, lui húi lấy ra hào nữa. Và vừa buộc nút lại, vừa nói. Thật quả chỉ còn thế này, tôi có biết đâu lại ở đây phải thế. Bắt đầu mấy môi xu rơi tung ra, người lính vội vàng nhanh như cắt cướp lấy cướp đẻ và cười sẵn sạc đắc chí Bỏ tiền vào túi xong, hắn đưa pha đến trước buồng giấy quan, cầm tờ sức vào. Một lát hắn quay ra, với tay bảo, sang bên ông lục sự. Thấy không được vào quan để đưa thư ông ấy, cái thư nhà quan binh vực mình, pha trù trừ Rồi đánh bạo nó khó với người lính. Nhờ cậu lòng phúc trình quán cho tôi vào. Để đưa ngài bức thư của ông nghị tôi. Anh lệ gắt thầm. Con khỉ, bạn nãy thì không nói. Để đến mai cũng được. Không, thư cần kia. Đấy thì mặc kệ, đây không biết. Phá nghĩ đến cái bà tai lúc nãy. Tần ngần không dám tiến. Nhưng người lính lại rục. Vào đi, hoàn đang rỗi, con khỉ. pha dựng cái ô vào tường rồi. Còn lưng vái trào. Lại quan lớn. Quan vẫn cạo quân bài mặt trược và hút thuốc lá như bàn nãy. Ngài không ngởng đầu lên mà cũng không đáp Cho nên pha đứng khoanh tay chờ. Quan phụ mẫu là một người có nhiều cái đặc biệt. Đứng trước ngài, ta có cảm tưởng hỗn sợ như ta lại phải ăn một mâm cỗ để ấp những thịt mỡ khi ta đã no nê. Nghĩa là ta đã phát ngấy về sự phi nộn của ngài. Ngài cúi mặt xuống. Cả tấm thịt trên quay hàm bị cổ áo cứng, nó đồn lên, nó vẽ nên một nét răng chia má ra làm hai khu đều nhau. Khu nào cũng phính và nung núc những thịt. Cái tâm ma ấy đầy đặn đến nỗi, giá chỉ một mũi ghim nhỏ lỡ đụng vào là chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhàn nhờn mà ta quen gọi là mỡ. Lông mi ngài rậm và vòng lên, đối với đôi mắt ngài hồ hộp cong xuống. Từ thái dương đến má, đến xương quanh miệng ngài, người ta tưởng mặt ngài là bằng sắt vì nó đen đen. Nhưng không, màu ấy chỉ là dây tích bộ dâu quay nón, mà sáng nay ngài quên chưa cả. Ngài đặt lên đầu một vòng khăn không xứng đáng, vì đối với cái mặt vĩ đại ấy, nó phải nhiều nếp hơn. Cho nên cuốn quanh đầu ngài, nó như chiếc vành sắt đai quanh một thùng gỗ gánh nước. Mà khăn ấy, ngài đội một cách rất chướng, đến nỗi một người nào trong mặt trận dân chủ, tất phải cáu, mà vô phép ngài ấn mạnh đằng sau xuống, cho nó trùng nốt gáy. Riêng ở người ngoài, sự oai vẹ cũng đã quá đầy đủ rồi. Thế mà đằng sau, đằng trước, bên phải, bên trái, còn bày la liệt những thứ khiến người yếu bóng vía phải rồng mình. Thành quất, súng lục, súng trường, hương, giáo, bát xả mâu, kích. Giặt những thứ, chỉ quẹt vào thằng dân nào là thằng ấy đủ chết mất ngát. Ngắm từng ấy thứ, tự nhiên mặt pha xám dần. Bỗng quan ngở lên nhìn, một luồng điện làm anh tróng vía. Anh run lên, không nói ra hơi nữa. Việc dê. Nghe hai tiếng ồ ồ ở cúng họng quá rộng, pha hoàn toàn líu tắt lưỡi lại. Nhưng hỏi xong, quán đưa mắt xuống quân bài ngay. Lúc ấy pha mới hoàn hồn dần và nhớ mang máng lại các việc. Phá móc túi lấy bức thư, vốt cho thẳng thắn, tiến đến cạnh bàn giấy. Tự nhiên anh lại bắt đầu run và quên nỗi chỉ nói được rõ có mấy tiếng. Lại lớn, nghĩ... Như kể sấy... anh đặt thư lên bàn và lùi lẽ góc phòng đứng khoanh tay để lấy hồn vía. Quan vẫn cắm mặt vào mạnh xương trắng, đưa tay bớ lấy thư rồi bóc phong bì ra. Đọc được vài dòng, ngài ngẩn đầu nói Quái, tao lạ cho ông nghị nhà mày ăn nói lắm rộng. Hôm nọ vừa viết cho tao, nhờ sở cho thằng Thi được kiện. Hôm nay đã nhờ tao sở hòa cho mày rồi. Pha càng bối rối, không hiểu bụng dạ ông này thế nào. Mà đòn sóc hai đầu làm vậy Quan đọc nốt bức thư Rồi vẫn không ngẩng đầu lên Gật đầu nói Được, nể lời ông nghị Tao sẽ tha cho mày, nghe chưa Sang buồn thầy lục ta bảo thầy ấy liệu lấy cung Pha giả và ngắm nghĩa quan Như ngắm nghĩa vị ân nhân Lúc ấy quan vẫn vừa đọc thư Vừa với tay vào cái đĩa không Để ở góc bàn Ngài viết mấy lượt mà chẳng được gì Bỗng ngài ngẩng lên nhìn thẳng vào pha Ngạc nhiên hỏi Đâu? pha ngạc nhiên chẳng kém gì quan Vì chẳng hiểu con hỏi gì Xong anh cũng trả lời Dạ quan cao mặt hỏi Dạ cái gì? Đâu? Thì ông nghị nhà mày không dặn mày phải thế nào à? bẩm có Con phải đem đầu đến kêu quan lớn thương cho quan gặt Biết rồi Nhưng vào quan không có lối Nói bằng nước dài Rồi ngài bắt đầu nói sẵn Mày đừng lãng Ông Nghị viết cả cho tao Là mày trình tao 5 đồng Và tạ tao 2 chục Vì thế bà nãy Tao mới bảo tha cho mày Phà dựng tóc gáy Như nghe thấy tiếng sét Thật là tự nhiên Anh chui vào hang hồ 5 đồng thì có Chứ 2 chục Anh lấy đâu ra Anh oán ông Nghị Bỗng dừng đưa anh vào chỗ chết Anh run lên Nói như mêu máu Lại con lớn Cảnh con nhà nghèo Con lớn đèn trời soi xét cho Quan quắc mắt, nghèo thì bước làm mất thì giờ của ông. Nói xong ông gọi, "Lính đâu, mày, tống cổ thằng này xuống trại." Lại con lớn, anh lính ban nãy lại hùng hổ hiện ra, dơ tay vả lộn vào mồm pha hai cái, rồi cầm cổ anh lôi ra ngoài. Trong khi ấy, không biết Quan đã cúi mặt xuống từ bao giờ, bình tĩnh cạo nốt quân bài mặt trời.